Mời các bạn theo giới tiếp tiểu thuyết Chờ Một Ngày Nắng Sáng tác Diệp Chi Linh, Người Đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giớiaudio.org lễ vẫn diễn ra theo trình tự tiếp đó là tuyệt sượng nơi tổ chức hôn lễ đá bày sẵn màn tròn bạn bè thân thiết ngồi cùng với nhau trông rất hoành tráng lúc nãy tiêu tinh bị thẩm quân tắc bế từ thảm đỏ đến tận sân khấu trong lòng cảm thấy căng thẳng không hề chú ý đến hàng kế hai bên thảm đỏ lúc này quay người lại chỉ muốn đào cái hố chui xuống trời ơi bao nhiêu con mắt lúc này họ đã chứng kiến toàn bộ quá trình cô bị thẩm quân tắc hôn đến nỗi suy chút nữa thì ngạt thở thậm chí còn có bố mẹ và cả anh họ tiểu tình luôn được bọt đột nhiên cô ấy nghĩ muốn giẫm chết thẩm quân tắc mặc dù đây là hôn lễ hôn nhau trước sự hò hét cổ vũ của bạn bè là rất bình thường nhưng rõ ràng hai người chỉ là xả vờ kết hôn Không cần thiết phải làm giả hóa thật Đến mức độ thế này Chắc chắn là đồ xấu xa Thập quân tắc đã cố tình So với thái độ bực tức của tiêu tinh Thì thập quân tắc rất bình tĩnh Nắm tay tiêu tinh Như không có chuyện gì xảy ra Đi đến trước mặt chủ hôn Richard Richard ghé sát vào tai quân tắc Cười rất gian tà Người em được lắm Lúc này cậu cố tình Thì uy có đúng không Để những người theo đuổi cậu Và theo đuổi tiêu tinh hết hy vọng Hi hi Những người phụ nữ yêu thầm cậu Sẽ tan nát cõi lòng Thập quân tắc cau mày Mình thấy cậu ngậm miệng lại Thì đáng yêu hơn Tuy chăng tiếp tục cười nhăn nhở Mình ngậm miệng lại Thì ai chủ trì hôn lễ cho cậu Làm chủ hôn Tim đập thình thịch như bắn ra ngoài vậy Mình có dễ dàng gì đâu Thôi được cậu vất vả rồi Thập quân tắc nhìn anh ta tiếp theo là gì đây dĩ nhiên là mời sự ông hôn đến u mê đầu óc rồi à thập quân tắc không bận tâm đến lời trêu đùa ấy đưa tiểu tinh xuống dưới tuy nhà họ thẩm chuyển sang nước ngoài sống từ rất lâu rồi nhưng hôn lễ vẫn theo truyền thống trung quốc ngày diễn ra hôn lễ bày tiệc rượu cô dâu và chú rể phải đi mời rượu từng bàn một vừa làm quen với bạn bè thân thiết hai bên nhân tiện nhận phong bao thẩm quân tắc đưa tiêu tinh đến bàn đầu tiên cũng là bàn hàng ghế đầu toàn là người nhà họ thẩm nhìn thấy tiêu tinh mặc bộ váy lộng lẫy đến mời rượu ông thẩm vui đến nỗi cười không ngớt ông nội cháu mẹ ông uống rượu tiêu tinh cung kính mưng khay đến trước mặt ông thẩm ông thẩm lấy một ly rượu uống cạn vuốt sâu cười chít mắt và nói cuối cùng Tiêu Tinh cũng được cả vào nhà họ thẩm rồi, tốt quá. Ông chúc hai cháu sống điên đầu bạc sang long, sớm sinh quý tử. Tốt nhất là sinh hai đứa, một trai một gái, con trai giống quân tắc, con gái giống cháu, thế là hoàn mỹ nhất. Nói rồi, ông đưa một phong bao rất to cho Tiêu Tinh. Cháu cảm ơn ông, Tiêu Tinh nhận phong bao, mịp cười ngượng ngùng, con trai con gái. suy nghĩ của ông đúng là hơi xa quá đối với tiêu tinh bố mẹ tập quân tắc rất xa lạ cô chỉ gặp họ có một lần bây giờ phải thay đổi cách xưng hô nên thấy rất không quen trước ánh mắt của mọi người cô phải đấu tranh tư tưởng rất lâu cuối cùng mới bật thành tiếng bố mẹ mẹ quân tắc cầm ly rượu mỉm cười Bắt đầu từ hôm nay, hai con là vợ chồng rồi, phải biết thông cảm cho nhau. Quân tắc, con phải đối xử thật tốt với tiêu tinh, đừng có để nó phải chịu ấm ức. Con biết rồi, thẩm quân tắc hãy nói. Bố quân tắc không sợ sò nhiều, chỉ mỉm cười và nói, chúc hai con hạnh phúc. Tất cả những người khác, bác trai, bác gái, cô, cậu, chú thím, anh chị em họ, toàn những người chưa một lần gặp mặt. Thẩm quân tác giới thiệu từng người với Tiêu Tinh. Tiêu Tinh lần lượt mời sữa từng người một. mời xong ba bàn nhà họ Thẩm, Tiêu Tinh chỉ muốn nằm xuống thở, mệt chết đi được. Không ai nói với cô kết hôn lại khổ sở như thế này. Họ hàng nhà họ thật đông, bảy bà cô, tám bà sỉ cũng thật phức tạp. Tiêu Tinh có cảm giác mình sống như một con côn trùng, xa và mạng nhện. Còn nhà họ Thẩm chính là mạng nhện khổng lồ ấy. Thầm quân tắc là nhện chúa Ôm cây đậy thỏ Thôi không liên tưởng nữa Càng nghĩ càng thấy ức Sau đó đến bản nhà họ tiêu So với cái mạng nhện gia đình Đáng sợ nhà họ thầm Thì họ hàng thân thích nhà tiêu tinh Đều ở trong nước Những người có thể tham dự hôn lễ không nhiều Bố, mẹ, anh họ Còn có chị họ Phu Sai Mấy hôm trước nghe nói Chị Phu Sai đã ra viện Vì cả hai đều bận Nên chưa có cơ hội gặp mặt chỉ gọi điện thoại chúc mừng mấy lần Hôm nay chị cũng đến tham sự Lại còn bé con gái mới sinh đi cùng Không ngờ Tiêu Phạm cũng đến tham sự hôn lễ Nhớ lại cảnh tượng hôn thập quân tắc lúc nãy Bị họ nhìn thấy Tiêu tình bỗng cảm thấy khó xử Anh sang lúc nào vậy? Sao không gọi điện thoại? Tối qua mới sang, muộn quá Đoán là em ngủ rồi nên không gọi điện cho em Quân tắc ra sân bay đón anh Giọng nói của tiêu phàm rất lạnh lùng Có điều tiêu tình biết phong cách nói chuyện của anh là vậy Nên cũng không để ý Có điều thẩm quân tắc đi đón anh họ Khiến cô có chút bất ngờ Không kìm được ngoảnh đầu nhìn anh Nên mặt của thẩm quân tắc rất thản nhiên Thái độ cao ngạo Ra vẻ chỉ là chuyện nhỏ Không cần khen anh Dĩ nhiên, Tiêu Tinh không hề định khen anh. So với việc Tiêu Tinh phải đấu tranh tư tưởng, khi gọi bố mẹ chồng, thập quân tác rất bình tĩnh, mời sửa bố mẹ Tiêu Tinh, gọi bố mẹ rất thuận miệng. Tiêu Tinh thầm nghĩ, với người mặt dày, quả nhiên không gì có thể so sánh. Bố có vẻ rất thích thập quân tắc, ánh mắt bố nhìn anh ta, cứ như nhìn con trai của mình vậy. Tiêu Tinh là con gái, đứng một bên, sống như con của mẹ kế tiêu tinh còn ít tuổi nhiều lúc suy nghĩ không chín chắn quân tắc sau này con phải chỉ bảo nó vâng thẩm quân tắc cười rất phong độ mẹ cũng rất thích anh ta vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng trở nên dịu sàng khi nhận ly sữa của thẩm quân tắc thói quen sinh hoạt của tiêu tinh rất tệ sau này con phải nhường nhịn nó thẩm quân tắc gật đầu dĩ nhiên rồi ạ tiêu tinh muốn khóc Mà không có nước mắt, con mới là con gái của hai người mà, bố mẹ không giúp con thì thôi, có cần phải thay đổi thái độ, quay ngoắt 180 độ không? Đến trước mặt chị Phu Sai, tâm trạng tiêu tinh và thẩm quân tắc vô cùng phức tạp. Nếu không phải hôm ấy, đột nhiên chị sinh em bé, tiêu tình cũng sẽ không gặp thẩm quân tắc, càng không xảy ra hàng loạt sự cố sau đó, thậm chí đến cuối cùng bất bác sĩ phải kết hôn. Nói như vậy, chị được coi là bà mối của hai người Đối với bà mối này Đừng nói là cảm kích Hai người đều có ý nghĩ Muốn đạp cho chị ta một cái Tiểu tình thấy chị đang mỉm cười Sịu sàng, rỗ sảnh đưa bé trên tay Không kìm được Run run khóe miệng, khẽ gọi Chị Sau mặt của thẩm quân tắc Cũng không thân thiện lắm Chị không cần nghỉ ngơi sao Cuối cùng, vu sai đã ngẩng lên nhìn hai người nụ cười càng sáng sỡ hơn ha ha ha đùa cái gì thế hai người kết hôn sao chị có thể không đến được chị là bà mối của hai người đây sau đó chị ta lại cúi đầu dịu sàng, ngắm nhìn đứa bé đang ngủ đúng không con yêu tiêu tình và thẩm quân tắc nhìn, nhìn nhau lặng lặng ngoảnh mặt đi thật sự không muốn mời rượu người phụ nữ này chỉ có tiêu phàm từ đầu đến cuối khuôn mặt không chút biểu cảm cho dù nhận rượu của tập quân tắc nhưng cũng không tỏ vẻ vui mừng uống rượu sổi đưa phong bao lục tiểu tình cuối người nhận hồng bao anh khẽ nói bên tai cô hãy chăm sóc bản thân mình tiểu tình thấy lòng xót xa lặng lẽ gật đầu có lẽ cũng chỉ có người anh họ hiểu cô nhất mới nhận ra trong buổi hôn lễ ngày hôm nay thực ra cô không vui chút nào đặc biệt là màn hôn nồng cháy lúc nãy. Mặc dù cô dâu chú rể hôn nhau là màn bắt buộc trong hôn lễ, nhưng quân tác không hề nghĩ đến cảm giác của cô. Cô đứng đó chỉ sống như đạo cụ mà thôi. Quá trình mở sượu kéo dài rất lâu, hết bàn này sang bàn khác, tiêu tình mệt đến nỗi hai chân mềm nhũn. Thêm vào đó, lung đi trên thảm đỏ bị trẹo chân. sau khi đi mời rượu một phòng không đứng vững được nữa những người bạn của thẩm quân tắc còn chuốc rượu trị sâu tiểu tình uống vài ly rõ ràng là đã ngà ngà say mặt đỏ bừng con đường trước mặt cũng quay cuồng may mà có phủ sâu vệ nam đứng cạnh giúp đỡ giúp cô uống rất nhiều rượu nếu không thật sự không biết cô sẽ chống đỡ như thế nào thẩm quân tắc thấy cô sắp không chống đỡ được nữa Nên nháy mắt với Richard Chủ hôn Richard cầm micro Vội nói nghi thức mời rượu kết thúc Sau đây xin mọi người cho một chàng pháo tay nhiệt liệt Cô dâu và chú rể vào động phòng Nghe Richard nói vậy Thập con tắc mỉm cười Bế tiêu tinh lên Bước qua thảm đỏ Đi về phía xe hoa Bỏ tôi xuống Tiêu tinh vốn đã ngả ngả say Bị anh ôm như vậy Càng chóng mặt hơn tầm quân tắc không để ý đến sự vùng vẫy của cô khẽ nói đừng bướng mình nữa chân cô còn đi được không tiêu tinh im lặng nghĩ đến đôi chân đau nhức của mình cô quyết định mặt sày khoác tay lên vai anh thế là trước sự chúc phúc và tiếng vỗ tay của mọi người tầm quân tắc bế tiêu tinh bước qua tấm thảm dài mở cửa xe dịu dàng đặt cô vào xe sau đó Thẩm quân tắc lên xe, khởi động xe, rồi phóng vụt đi. Còn cụ thể đi đâu, làm gì, không phải là điều mọi người quan tâm, vì tất cả đều hiểu. Mọi người đã đói bụng, suốt một buổi sáng, ánh mắt đều hướng về bàn ăn, nhìn những món sơn hào hải vị. Chương 11 Đêm Tân Hôn Bi thảm Thập Quân Tắc đưa tiêu tinh về nhà mới của hai người. Căn nhà này vốn là mẹ anh mua, nhưng bà thường xuyên đi du lịch, rất ít khi về đây sống. Lần này, Thập Quân Tắc kết hôn, dù sao thì nhà cũng không có ai ở. Vì thế, bà tặng cho hai người luôn, lại còn đích thân trang trí lại, đồ sùng, xây gian tường. đều được thay mới trước đó thẩm quân tắc chưa từng đến xem nhà bởi vì mấy hôm trước bận chuẩn bị hôn lễ không có thời gian lúc nãy đưa tiêu tinh đến nhà mới vừa mở cửa anh đã bị cảnh tượng lộng lẫy trong căn phòng làm cho giật nảy mình bức tường trong phòng khách treo bức ảnh cưới phong to trong bức ảnh cánh tay của anh khẽ ôm eo tiêu tinh tiêu tinh ngẩng đầu e thẹn nhìn anh hai người Nhìn nhau đắm đuối tình ý đậm sâu Vì bức ảnh quá lớn Nên nét mặt của hai người Đều trở nên hết sức rõ rệt Thập quân tắc nhìn bức ảnh Đột nhiên thấy trong lòng Có chút gì đó rất kỳ lạ Còn nhớ lúc chụp ảnh cưới Anh tỏ ra rất bực tức Không phối hợp với yêu cầu Ánh mắt của chú sể Phải say đắm hơn một chút của thợ chụp ảnh Nhưng bây giờ Bức ảnh được phóng to Sao anh thấy ánh mắt của mình Lại say đắm đến thế Lẽ nào lúc ấy Anh thật sự coi tiêu tinh Là con mèo nhỏ Thế thì cũng không nhất thiết về sự sàng Với một con mèo nhỏ đến mức ấy cơ chứ Thập quân tắc Bực tức vì ánh mắt của mình Trong bức ảnh Thấy tiêu tinh không nói gì Anh không kìm được liền hỏi Cô có đói không Tiêu tinh vẫn không có phản ứng Thập quân tắc cúi đầu nhìn Cô nàng này Đúng là mặt sày mày sạn nằm ngủ trong vòng tay của anh. Đúng là vô liêm sỉ, anh sợ cô bị trẹo chân không đi được nên mới bế cô lên tầng 5. Tầng 5 thế mà cô lại ngủ ngon lành như thế. Đúng là không thể chịu đựng được, mặc dù rất muốn ném người trên tay mình xuống sàn nhà. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say rượu của cô, nghĩ đến cảnh tượng lúc này, cô đã cố gắng gượng cười. Mặc dù bị ép sượng Anh lại không nhận tâm ước hiếp cô hôn lễ ngày hôm nay Cũng đã rất vất vả rồi Thêm vào đó Mới sáng sớm Đã bị thợ trang điệp thúc sục Một người lười biếng Bình thường phải ngủ 10 tiếng mới đủ như cô Lúc này ngủ cũng là chuyện bình thường mà thôi Thập quân tắc khét thở xài trong lòng Dịu sàng Bế tiêu tinh vào phòng ngủ Vừa vào phòng ngủ đã giật thót tim. Chiếc xưởng ngoại cỡ trải một lớp ga màu đỏ, phía trên còn sải đầy cánh hoa hồng. Đầu giường còn cắm hoa hồng đỏ sực sỡ. Ngay cả nến và bật lửa cũng đã được bày sẵn. Thẩm Quân Tắc đặt tiêu tinh xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, lật ga trải giường. Quả nhiên nhìn thấy một đống hạnh đào, lạc, táo đỏ. Mẹ đã lặng lặng trang trí phòng tân hôn như thế này. Đây chính là đêm tân hôn. mang đậm truyền thống Trung Quốc mà mẹ đã nói. Đống hạnh đào trên giường có nghĩa là sớm sinh quý tử. Trời ơi, phía dưới trải đống quả cứng. Chiếc giường này cho người ngủ ư? Thẩm Quân Tắc xa sầm mặt xuống, giơ tay cuộn ga trải giường, cùng với cái đống bừa bộn ấy lại, ném sang một bên. Sau đó nhẹ nhàng đặt Tiêu Tinh lên giường. Đệm rất mềm. tiêu tinh vừa được đặt lên đã lún xuống tấm nệm có vẻ rất dày nhưng nhìn thì rất dễ chịu có điều tiêu tinh mặc váy cô sâu đuôi váy quá lớn cuộn lại thành đống chưa nói những thứ trang trí trên đầu cũng chưa bỏ xuống cứ mặc như thế này mà ngủ thì chắc chắn không thoải mái lẽ nào muốn anh giúp cô cởi váy áo hay sao thôi được dù sao thì cô cũng là vợ của anh trên danh nghĩa Chuyện nhỏ nhặt này chắc cũng không vấn đề gì. Thẩm quân tắc cau mày, bắt đầu cởi cúc áo trước ngực tiêu tinh. Một chiếc, hai chiếc, từng chiếc cúc được cởi xa, là ra trắng nõn, dưới bộ váy cũng từ từ lộ ra. Thậm chí có thể nhìn thấy dây áo lót trong suốt, còn có lúc ẩn lúc hiện. Thẩm quân tắc nín thở, đột nhiên đến cúc thứ ba thì dừng lại. Đúng lúc ấy, Tiêu tình đột nhiên mà mắt xa, Bắt gặp ánh mắt của Thẩm quân tắc Hai người đều im lặng Thầm quân tắc tỏ ra rất căng thẳng Tim đập thình thịch Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Hoặc cách gần thế này Thậm chí có thể cảm nhận thấy hơi thở của cô Gần thêm một chút nữa Là có thể hôn đôi môi mềm mại của cô Anh còn nhớ cảm giác tim đập rộn ràng khi hôn cô trong buổi hôn lễ ngày hôm nay hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế không khí càng trở nên ngột ngạt hơn thẩm quân tắc đang bối rối không biết phải giải thích thế nào thì đột nhiên thấy tiêu tinh trước mắt sau đó khẽ nói chuyện này tuyệt đối là ác mộng cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lịch sử sau đó cô lại nhắm mắt nỗi thực giận trong lòng thẩm quân tắc tăng lên theo đường thẳng đứng nhưng lại không thể phát tác lúc cô đang ngủ say đành phải hít một hơi thật sâu buông cô ra đáng ghét cô coi anh là loại người gì tên cầm thú lợi dụng người khác anh là người không biết thưởng thức nảy suy nghĩ nghĩ đó với cô sao anh thèm khát hèn hạ đến mức lén lút ra tay với một cô gái đã uống say lại còn đang ngủ sao lại còn nói đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong lịch sử đối với anh đó mới là ác mộng Bên tai thầm quân tắc lại vang lên lời khuyên săn của kỳ quyên. Nghiêm túc với cô ấy, chính là gây khó dễ cho mình. Lời khuyên săn này đúng là chi lý. Nhìn tiêu tinh đang ngủ rất ngon một lần nữa, thập quân tắc xa sầm mặt xuống, đứng dậy, quay người, bước ra khỏi phòng ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân của anh xa dần, đột nhiên tiêu tinh mở một mắt, lén liếc ra cửa. Đến tận khi anh đóng cửa lại, cô mới ngồi bật dậy thở xài, hụ hụ. Tình thế lúc nãy, cô cũng không biết anh đang làm gì. Tóm lại, tay anh đang đặt vào cúc áo quan trọng trước ngực. Quả thực, tiêu tinh không thể xả phờ ngủ được nữa. Vội vàng, vờ giật mình tỉnh dậy để ngăn hành động của anh. Lấy nằm mơ lập cái cớ, nhân tiện cho anh đường thoát, tránh làm cho anh ta tức giận, gây bất lợi cho mình. Mặc dù thành công tránh được chuyện này Nhưng điều tiêu tinh cảm thấy khó hiểu là Theo lý mà nói Anh ta sẽ không có hứng thú với cô mới đúng Cuộc hôn nhân này Hoàn toàn là vụ sau dịch Hai bên cùng có lợi Cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta Nhưng hôm nay Anh ta làm sao vậy Vừa hôn vừa cởi quần áo Lẽ nào là thèm khát quá lâu Với ai cũng được Nghĩ đến đây Tiêu tinh không kìm được sùng mình Vội vàng nhảy xuống giường Hóa trái cửa Nếu thẩm quân tắc biết Cô đề phòng anh như đề phòng một tên hao sắc Thì chắc chắn sẽ tức học máu May mà anh không hề biết Tiêu tinh cố tình xả vờ ngủ Còn tưởng rằng cô quá mệt Quá buồn ngủ Nên cũng không nghĩ nhiều Chỉ là điện thoại Lên tiếp nhận được tin nhắn trêu chọc Khiến anh có chút bực bội Quân tắc Đêm tân hôn về thể hiện thật tốt đấy Tin nhắn của chị Phu Sai Để người phụ nữ bố chát này chết đi Mình đã giúp cậu ngăn đám sâu xa muốn đến phá đêm tân hôn Thời gian tối nay dành cho cậu đấy Cố lên nhé Hay tiếp tục uy vũ Giống như lúc thể hiện trong hôn lễ Richard đổ xấu xa Tìm bác sĩ ngoại khoa Không mộp cậu ta lại Anh tối nay thế nào Anh và chị dâu sẽ không ích ích thật đấy chứ Ha ha Em vui thay cho anh thập quân kiệt Ngay cả chú cũng treo anh Có phải là chán sống không thập quân tắc xóa hết tất cả tin nhắn Không bận tâm Mới là cảnh giới cao nhất Thầm quân tắc lặng lẽ vào bếp Tìm thứ gì ăn Hôm nay mệt suốt cả ngày Bữa trưa cũng không ăn Bây giờ bụng xạ đang biểu tình May mà trong tủ lạnh có sau tươi Có điều Anh chưa bao giờ tự mình nấu cơm những thứ này phải làm thế nào đây? thôi gọi đồ ăn chú rể bi thảm đêm tân hôn phải gọi đồ ăn bên ngoài ngoài anh xa còn có người thứ hai không thẩm quân tắc đang định gọi điện thoại bảo họ mang đồ ăn tới đột nhiên nghĩ đến tiêu tinh cả ngày cũng không ăn gì lát nữa tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói nhân tiện gọi cho cô một suất thẩm quân tắc bước đến phòng ngủ Đang định đẩy cửa, thì phát hiện cửa khóa. Anh cao mày, quay người đi lấy chìa khóa. Anh cũng không nghĩ là tiêu tinh khóa cửa. Có thể, trong tiềm thức của mình, anh nghĩ rằng chỉ số y quy đáng thương của tiêu tinh không đủ để âm thầm tranh đấu với mình. Tưởng là lúc mình sang ngoài, không cẩn thận khóa trái cửa. Lấy chìa khóa mở cửa, thẩm con tắc bỗng chốc hóa đá tại chỗ. Thậm chí, anh còn có thể nghe thấy. tiếng gió lạnh xít qua người mình cơ thể cứng đờ hóa thành những mảnh vụn trong gió lạnh tiêu tinh cô thắng rồi cảnh tượng trong phòng khiến anh không đành lòng nhìn tiếp tiêu tinh mặc váy cưới ngồi khoanh chân trên tấm thảm mềm mại trước mặt là ga trải xưởng anh vừa mới vứt xong một bên dĩ nhiên trên ga trải xưởng là các loại quà như hạnh đào lạc táo đỏ xì xì đó Cô đang ăn những thứ đó như hổ đói. Rõ ràng là táo đỏ và lạc đã bị ăn gần hết. Tỏ giấy trải bên cạnh cũng là một đống hạt táo và vỏ lạc. Lúc này cô đang tấn công mục tiêu tiếp theo là hạnh đào. Hơn nữa rất châu bò, cô đang dùng răng cắn vào hạnh đào. Thẩm quân tắc nghe thấy tiếng cô cắn hạnh đào tanh tách. Cảm giác ấy như thể đang gặp đầu anh, khiến xa đầu anh tê dại. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một cô dâu sống như một con sóc đói đến phát điên như thế này chưa? Hôm nay, anh đã được mở rộng tầm mắt. Thấy thầm quân tắc đột ngột xuất hiện, tiêu tinh không khỏi xứng người. Thấy anh nhìn mình với khuôn mặt u ám. Cô không kìm được giải thích. Tôi đói quá. Thầm quân tắc im lặng một lúc. Tôi có thể nhận thấy điều đó. Tiêu tinh cười, ngượng ngùng, gãi đầu. Cái đó... trong nhà còn gì ăn không tôi ăn đống này vẫn rất đói trong tủ lạnh có hay quá thế thì tôi đi nấu tiểu tình phấn khích đứng dậy nhanh tay cuộn thở giấy đựng xác lại chạy ra cửa vừa vứt vào tùng xác sau đó phủi tay rồi đi vào bếp thấy cô nhanh chóng lấy trong tủ lạnh một đống sau thập quân tắc cố kịp nén nhưng vẫn không thể kìm được không phải là cô muốn mặc váy cô dâu Nấu ăn đấy chứ Cũng đúng mà cái này rất bất tiện Tiêu tinh ngoảnh đầu nhìn anh Vậy tôi đi thay quần áo Anh giúp tôi nhặt sau thái thịt nhé Nhặt sau thái thịt thẩm quân tắc thấy bất lực Anh không biết làm sao Tiêu tinh ngạc nhiên nhìn anh Đúng rồi, một người chưa bao giờ Tự mình nấu cơm như anh Chắc chắn là không biết Tiêu tinh ngừng một lát rồi nói Vậy thì để tôi nói cho anh biết Cà chua cắt đôi, sau đó lại cắt tiếp Cắt thành 8 miếng, sau cải cắt thành từng đốt từng đốt, dài khoảng 3cm, thịt thì cắt thành miếng mỏng một chút, rau phải sửa 2 lần, thịt thì không cần sửa, hiểu chưa? Cô coi anh là kẻ ngốc sao? Vẫn chưa hiểu à? thẩm quân tắc sát sầm mặt xuống, hiểu rồi. Tiêu tinh đi thay quần áo, thẩm quân tắc lặng lẽ vào bếp, sửa rau thái thịt. Đùa cái gì cơ chứ? Ai có thể tưởng tượng sáng vẻ của một người tính tình lạnh lùng cao ngạo chưa bao giờ vào bếp như thầm quân tắc lúc đang cầm sao băn khoăn không biết thái cà chua như thế nào nếu bạn anh nhìn thấy chắc chắn sẽ cười vỡ bụng nhưng bây giờ vào đêm tân hôn anh đã cầm sao chiến đấu với cà chua và sau cải nửa tiếng đồng hồ đột nhiên anh phát hiện So với việc bị ép đi xem mặt Những cô gái khác nhau Thực ra lấy tiêu tinh về Là chuyện đáng sợ hơn Mặc dù suốt ngày phải gặp Những cô gái khác nhau Khiến anh chán ngấy Nhưng ít ra sau khi gặp mặt sẽ được giải thoát Nhưng suốt ngày phải đối diện với tiêu tinh Khiến anh không chỉ chán ngấy Mà còn phải nín nhịn Lại không có cách dễ dàng Được giải thoát Ban đầu sao anh lại không phát hiện ra Tiểu Tinh có tiềm năng, có thể làm cho anh nổi giận một cách dễ dàng, lại đi lấy một quả bom công nghệ sờ đặt bên cạnh mình. Tiểu Tinh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Cô cởi bộ váy cô sâu, không biết móc đâu xa một bộ quần áo ngủ trước ngực còn in hình khỉ yoyo yo. Vừa vào phòng bếp, nhìn thấy sau và cà chua xếp gọn gàng bên thớt, đột nhiên Tiểu Tinh bật cười. Ha ha ha, thẩm quân tắc, anh đáng yêu quá Cắt rau xài bằng nhau, cà chua cũng to bằng nhau Có phải anh đã làm đúng như tôi nói Đo kích thước rồi cắt, đáng yêu quá Giống hệt như máy cắt vậy, ngay ngắn xếp thành hàng Đáng yêu quá, hình như đang khen anh Có điều nghe thấy cứ chối tai thế nào ấy Thẩm quân tắc hâm hứ một tiếng Được rồi, cũng muốn nấu gì a nấu ít mì, tôi thấy trong tủ lạnh có mẹ anh cũng chú đáo thật đấy, đồ ăn đều mua hết cả. Tiểu Tinh vừa nói vừa sắn tay nấu ăn. Thẩm Quân Tắc đứng bên cạnh thấy cô rất nhanh nhẹn đun nước xào sau rất có chỉnh tự, anh không kìm được ngạc nhiên hỏi cô biết nấu ăn sao? Tiểu Tinh cầm muôi khuấy khuấy trong nồi không ngoảnh đầu lại nói hồi học tiểu học tôi đã biết nấu cơm rồi anh tôi cũng thế. Tài nghệ nấu nướng của chúng tôi là do ông nội chuyển lại. Tập quân tắc im lặng một lúc. Bây giờ, những cô gái biết nấu ăn không nhiều. Không ngờ tiêu tinh lại biết nấu ăn. Đúng là không thể nhận ra được. Anh còn tưởng cô là một người mua một thùng mì ăn liền có thể sống được cả tháng. Cô sống cùng ông nội sao? Tập quân tắc lại tò mò hỏi. Hôm qua, trên đường đón tiêu phàm về. nghe anh ta kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ của họ hồi nhỏ tiêu tinh là cô bé rất ngoan không ngờ càng lớn càng biến thái đúng vậy tiêu tinh mỉm cười ngừng một lát rồi nói anh ra ngoài trở đi dù sao anh cũng không giúp được gì đứng ở đây vướng tay vướng chân nữa thẩm quân tắc cau mày quay người bước ra khỏi bếp cảm giác bị xuồng bỏ thật khó chịu có điều thấy cô nghiêm túc đứng đó nấu nướng thập quân tắc lại nghĩ thực ra tiêu tinh không phải là người không biết gì ít ra còn biết nấu cơm hai người không phải đáng thương đến mức gọi đồ ăn trong đêm tân hôn